cách tọa độ thông báo đến mấy dặm. Chắc là ông ấy đã tìm cách thoát khỏi cơn bão, nhưng không tìm thấy đường, và đã lao xuống khai nứt. Gabriel tư lự về những thông tin cô vừa nghe được, rồi cảm thấy ngạc nhiên. Thế là đột nhiên NASA biết về một tảng thiên thạch, và không ai khác biết chuyện này. Chính xác, mỉa mai thay nếu phần mềm của PODS không bị trục trặc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 Tôi đang lái xe, trên đường đến điểm hẹn với người mà chúng ta đang quan tâm. Bà ta muốn gặp riêng tôi ở nơi kín đáo, sẽ biết thêm rất nhiều điều. Bickering đang lái xe đến điểm hẹn với Chen sao? Nếu bà ta nhất định không chịu nói trên điện thoại, thì chắc hẳn thông tin đó phải vô cùng quan trọng. Bickering nói, không được thông báo tọa độ của cô cho bất kỳ ai và không liên lạc bằng sóng vô tuyến nữa, rõ chưa?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 Thay đổi địa điểm nữa à? Thôn len lên tiếng, ánh mắt đầy giò hỏi. Ray gật đầu, miễn cưỡng trả lời. Đúng thế, đến tàu Goya. Corky thở dài, đưa mắt nhìn mẫu đá trong tay. Tôi vẫn không thể tin rằng NASA có khả năng. Corky vào lửng câu nói, mỗi lúc trông ông một mệt mỏi. Chúng ta sẽ biết ngay thôi mà, Ray nghĩ. Cô mang máy điện thoại sang trả cho buồng lái, nhìn những đám mây bằng bạc dưới ánh trăng như đang đuổi theo máy bay. Cô linh cảm, những gì phát hiện được ở phòng thí nghiệm trên tàu Goya sẽ không thể khiến họ vui lòng. chương 95 Lái xe dọc đại lộ Let's Park, Park William Pickering lại cảm thấy cô đơn trống trải. Đã gần 2 giờ đêm, đường vắng tanh.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 và các phóng viên báo chí như thủ đô Washington, trực trăng trên trời nhiều như những bầy chim di trú đang bay về phương Nam. Delta I biết rằng, nếu họ tránh được khu máy vòm, vùng trời xung quanh Nhà Trắng được lực lượng phòng không bảo vệ, thì họ sẽ không bị chú ý, dù sao thì họ cũng chẳng ở đây lâu. Chiếc phi cơ giảm dần tốc độ khi đến gần đài tưởng niệm FDR, Delta I cho máy bay lượn vòng tròn, kiểm tra lại vị trí của mình.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 kính của cửa sổ chống đạn Lê San cạnh giường ông dây đến một inch, hơn nay không hề nghe thấy tiếng nổ.